Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhất là khi thế người lãnh đạo toát ra từ người anh Vì loại khí chất này rất ít khi xuất hiện từ những gương mặt trẻ tuổi như vậy Vì thế cũng hết sức hấp dẫn sự chú ý của người khác Nhưng mà đối với người đàn ông trẻ tuổi không bao giờ lướt mắt nhìn người khác Tuần này đã đến đây 3 lần Luôn tự cố tự ăn, dường dường tự đắc Không hề để ý chuyện gì, làm cho cô cảm thấy rất bội phục Bàn đoán lên Hà hung ở phía sau quầy khẽ quát một tiếng. Dạ. Hà đầu khấu lập tức hồi phục tinh thần, trở về quầy bưng thức ăn. Mở cửa buồn bán, loài người nào mà cô chưa từng thấy qua? Vì sao cô lại để ý đến anh như vậy nhỉ? Không có ai quy định, người đàn ông trẻ tuổi không được đến quán ăn mà. Thật ra thì quán rượu của bọn họ ở trong ngó hẹp, không phải cũng có rất nhiều ông chủ lớn đi trên đường. Đã 30 tuổi mà vẫn mặc quần đùi đó sao? Cá của anh đây, mời anh dùng. Ha đầu khấu đã tức ăn lên bàn của người đàn ông trẻ tuổi, cười thật tươi với anh, sau đó lại bắt đầu tiếp đón khách mới. Hoan ngành đã đến, à, bên ngoài trời mưa sao, mời ngài ngồi xuống trước đã, tôi đi lấy khăn sạch cho ngài lau khô tóc. Gia Bắc Vũ nhìn Hạ Đầu Khấu, ngực bất giác cứng lại. Cô cứ tự nhiên quan tâm khách hàng như vậy, xem tất cả đều là người nhà của cô. Trong quá trình trưởng thành của anh, vì mẹ mất sớm, cho nên mỗi lần anh được người nhà hỏi han ân cần, Lại cảm thấy xa lạ Dù sao bà anh nửa năm trước Cưới mẹ kế là dì Trương Cũng là một người có năng lực làm việc xuất sắc Nhưng anh cũng sẽ không vì tình thân Mà quan tâm nhiều đến hạ công phu nhân Nhưng anh vừa tới quán rượu này một lần Liên nhịn không được tới lần nữa Xa bác Vũ nhìn hạ độc khấu Đưa rượu tới cho anh Rượu vẫn chưa uống Mà đã cảm thấy mặt đỏ tai nóng lên rồi Anh cúi đầu gắp một miếng cá cho vào miệng Rồi lại ngẩn đầu Lúc này đã hồi phục lại tư thái lạnh lùng. Anh cứ từ từ dùng ạ." Hà Đào Khấu đặt bình rượu xuống bàn, đi được hai bước lại quay đầu hỏi. "Ừm, ngại quá, chờ hỏi Tiến Sinh họ gì?" "Tôi họ Dạ." "Ừm, hiệp Tiến Sinh. Thỉnh chậm dùng, nếu còn muốn ăn món da sứa, cứ gọi tôi nha." Hà Đào Khấu cười cười lại xoay người lần nữa. Sa bác phú uống một ly rượu, men rượu cay cay làm tim anh bỗng đập nhanh hơn. Diện mạo của Thành Tú, không phải tuyệt đại mỹ nhân nhưng đè mắt lại dịu dàng, thần thải ấm áp thuộc về gia đình, hợp với khẩu vị của anh. Tuy đã từng quen vài người bạn gái, cũng có nhiều cô gái thích anh, nhưng anh chưa từng có loại cảm giác này. Hạn đều khẩu biết nhân sinh bất thường, nhưng cô giống mọi người, không nghĩ rằng việc bất thường này sẽ xảy ra trên người mình. Bởi vậy khi việc bất thường đột nhiên xuất hiện, quá khẩu không nói lên lời, một chút phản ứng cũng không có. Sáng sớm 10 ngày trước, lúc bà bà chuẩn bị rời nhà thì một tên say rượu lái xe tông phải, cứ như vậy ra đi. Hạ Đẩu Khấu không biết phải làm sao để vượt qua 10 ngày này. Hàng xóm bạn bè cùng khách quen đều đến viếng thăm, hao tâm giúp cô xử lý hậu sự. Còn có mẹ ruột cô đang sống ở bên Mỹ cũng vội vã vàng vàng trở về giúp cô chi trả phí mai táng. Ngày đám tang, mẹ cùng cô khóc trước bàn thờ. Sau đó, nghi lễ đám tang đã xử lý xong, Cho cốt của bà ba được đưa vào hũ đựng linh cốt, tất cả đều kết thúc. Hát Đào Khấu về nhà, một mình ngồi trong phòng khách, nhìn nơi căn phòng trọ đã 10 năm qua, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, sống mụ bê gỗ dường như không có cảm xúc. Bà ba mất, Quản Nhan cũng đóng cửa, tin tháng kiếm được đều nhờ vào quần hạnh của bà ba, cho nên cô mới chọn thi vào trường đại học gần nhà. Anh ngờ, anh ngờ lại Hát Đào Khấu liên tiếp run run. Cô dùng sức nắm chặt hai tay, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy, chỉ còn một mình cô. Bà mẹ 12 năm trước đã ly hôn, cô và bà ba giống như tự lẫn nhau, bà ba và mẹ là cô nhi, bọn họ vốn không có ba con thân thích, chỉ có một đứa con gái là cô. Bây giờ bà ba đi rồi, mẹ cũng đã tái hôn, đối phương là ông chủ của một xí nghiệp nổi tiếng, mặc dù cô chưa gặp mặt đối phương, nhưng cô vẫn cảm thấy đối phương sẽ không chấp nhận con gái riêng của vợ vào ở trong nhà. Đang lễ kết thúc, hình như mẹ có nói gì đó. Hà Đâu Khấu cột tóc, cố gắng suy nghĩ nửa ngày, chỉ nhớ được mẹ nói buổi chiều có họp đồng gì đó rất lớn, cho nên bây giờ cô chỉ có thể ngồi một mình ở nơi này. 18 tuổi là đã trưởng thành, phải dũng cảm kiên cường lên. Hà Đâu Khấu thì thào nói, nước mắt lại chảy ra khóe mắt. Sinh nhật năm nay của cô, bà bà đã nói với cô câu này. Hà Đâu Khấu cuộn tròn người lại, Ôm lấy hai đầu gối, đột nhiên ủa khóc rồng lên Ba ba Đây là lần đầu tiên cô khóc thành tiếng Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net